yêu một cách điên cuồng và mù quán. Đỉnh điểm của bất hạnh chính là việc cô gái đã mang cốt nhục quán. Cô rất vui mừng khi bị được điều đó. Cứ tâm niệm rằng hắn ta sẽ yêu thương cô như trước kia khi biết được cô đã mang thai. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như cô ta nghĩ. Người đàn ông tệ bạc đó không những không vui mừng mà còn chính tay giết chết đứa con chưa kịp thành người của mình. Cô ta đau đớn tột cùng khi biết con trong bụng mình đã chết.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 Tôi chật hiểu ra mọi chuyện Cô gái mà tôi gặp trong mưa Người bệnh nhân kỳ lạ Cùng phòng với người viết ra cuốn nhật ký này Chính là cùng một người Vì thù hận gã đàn ông bội bạc kia Cô ta sẵn sàng nuôi bùa ngài Bằng cách cho ngài sống trong cơ thể của mình Nhưng cô ta không ngờ được Rằng chính bản thân lại bị ngài phản Dần dần bị ăn mòn cơ thể Cuối cùng là nghĩ tới chuyện tự sát Để giải thoát bản thân Khỏi sự đau đớn về tẻ sang lẫ đỉnh thẳng Tại sao anh lại có cuốn sổ này tôi quay qua hỏi anh nhưng rồi không về anh đâu nữa nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện